Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hôm nay tất cả sẽ dình bắt cho bằng được tên trộm. Thế là ba ông đi về làm theo đến chiều thì bốn ông tập hợp lại nhà ông Cảnh giả đò nhậu. Thực chất là dình kẻ cắp gà. Ngoài trường ông Thuận đã làm một cái bẫy nhỏ đó là một sợi dây căng ngang cửa ra vào và đầu còn lại cột vào một cái lon. Nếu kẻ trộm vào nhất định sẽ đạp lên dây làm cái lon kia sẽ rơi xuống tạo ra âm thanh. Còn mấy ông sẽ ra bắt tại trận. Mọi thứ được chuẩn bị xong mấy ông làm như đã định và cuối cùng thì họ cũng đắc thành công. Khi tên trộm vào, đắc tạo ra âm thanh, mấy ông liền chạy ra nhanh nhưng chỉ thấy được một hình dáng chứ không có bắt được. Cái khiến cho họ ngạc nhiên nhất vì biết chắc chắn đó là một người phụ nữ. "Nào bác thuận, đó chẳng phải là phụ nữ hay sao? Thấy thân hình còn khá trẻ, mà sao" Nó nhanh như gió vậy nhà trời Ông Cảnh lên tiếng xác nhận Và không quên nói ra cái sự kinh ngạc của mình Bởi ba người ra Thì tên trộm trong nháy mắt Đã chạy ra khỏi tầm mắt của họ Cứ như nó biến đi chứ không phải chạy vậy Ông Cảnh Cũng hay nhờ Phụ nữ lại đi ăn trộm gà sao Mà phụ nữ thì làm gì chạy nhanh như vậy Mà anh nghĩ đây không phải là người ở xóm mình Bởi thấy cái tướng lạ lắm Không có giống ai cả Mấy ông kia cũng đồng ý với ông, rồi họ vào nhà tiếp tục nghĩ xem tên trộm có dám đến nữa hay không. Ông Cảnh: "Này, ai cá là cô trộm đó sẽ dám quay lại hay không hả?" "Có trộm hả? Ờ, nghe hay nhỉ, mà tôi nghĩ không ai gan như vậy đâu. Vừa xém bị bắt mà lại dám quay lại thì tôi cũng phục luôn đấy." Ông Cảnh chưa nói xong thì tiếng gà ngoài chuồng kêu lên một tiếng rồi im lặng. Bốn ông chạy vội ra thì ông nào cũng đứng nhìn ngơ ngác bởi hai con gà ở trong chuồng đã bị bắt mật. Ông Toàn Đó, ông nào cá là cô ta không có dám quay lại đâu. Bắt gà còn siêu hơn cả tôi nữa đây chứ. Giờ thì ai cũng phải nể tên trộm có một không hai này rồi. Dù biết có người đang dình, vậy mà vẫn cố vào lần nữa để bắt bằng được con gà thì mới chịu đi. Ông Thuận thở dài nói Tôi nghĩ chắc người đó rất khổ. Mấy dám làm liệu như vậy. Thôi, mấy ông coi đem gà vịt ra ngoài sân nhốt đi. Ít hôm nữa rồi hãy thả trở lại chuồng. Cuộc sống này vốn chẳng yên ổn hay đầy đủ mà, có dư mình làm phước vậy. Ông Cảnh nói. Bác không nói thì tôi cũng có truy đuổi làm gì đâu. Nếu muốn thì chúng tôi cũng dùng bẫy lớn để đặt rồi. Thôi, mình đi vào bên trong đi làm rõ được mọi thứ về chuyện mất trộm gà thì ai cũng yên tâm rồi ra về ngủ. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn, anh ngờ vài ngày sau, thì nhà ông Phúc bị mất cả một con trâu cổ. Sự việc một lần nữa đã được mấy ông đem ra mổ xẻ. Có mặt tại nhà ông Phúc lúc này là hơn chục người. Ông mới đứng lên nói rõ sự việc. Mọi người thấy đấy, xóm mình chỉ tôi là có hai con trâu để cày bừa. Bây giờ bỗng bị mất trộm một con như vậy, nên tôi không biết gặt lúa lấy gì để kéo về nữa đây. Ông Thoạn, tôi thấy xóm mình gần đây cứ hay bị trộm đến lấy đồ. Từ nay bà con phải cẩn thận, không nên để cửa mà đi làm nữa. Còn chuyện ông Phúc bị mất con trâu thì tôi tin chắc tên trộm kia không đưa đi xa mà hắn ta sẽ dẫn con trâu vào rừng để vài ngày không ai tìm kiếm thì mới đưa đi nơi khác. Nên tôi muốn mọi người cùng nhau đi tìm, được hay không hả? Ai cũng hiểu, con trâu nhà ông Phúc là cánh tay đắc lực cho họ. Nếu mất đi coi như mọi người rất vất vả để đem lúa từ đồng về nhà, nên chẳng ai làm ngơ mà đồng lòng cùng đi tìm kiếm. Chưa đi được bao lâu thì ông Thuận nhìn thấy lúa quạ cứ bay lượn ở phía gần bìa rừng nên đâm ra nghi ngờ, liền kêu mọi người đến đó để mà xem. Và rồi cái hình ảnh xuất hiện trước mắt làm tất cả như không tin vào mắt của mình. Cả một con trâu to lớn khỏe mạnh như vậy mà ai lại giết rồi lấy nội tạng, còn mọi thứ thì không mất gì. Trời ơi, ai mà căm thù xóm mình đến nỗi giết con trâu to lớn chỉ có lấy nội tạng là sao hả? Ông Phúc nói với cái giọng run run, rồi đưa ánh mắt nhìn mọi người như muốn tất cả giải thích cho mình được biết. Bởi cái thời này, một con trâu là cả gia tài chứ không phải chỉ đơn giản ông phải đổi đến 300 tạ lúa của mình thì mới lấy được cặp trâu. Nuôi chục năm nay, nó cũng đã giúp cho tất cả người dân chứ không riêng gì bởi ông. Giờ đây nó nằm đó mà ông không thể kìm nén được nước mắt. Mọi người cũng vậy, ai cũng tiếc con trâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net